Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bây giờ tính sao hả ông? Sớm muộn gì, phủ của tẻ tướng cũng biết chuyện. Dù chúng ta có chứng minh là con An Nhã bị sát hại thì chúng ta cũng vẫn bị liên lụy. Ông Trình ngước mặt lên trời xúc động. Hai đứa mau đi khỏi đây, coi như không biết gì. Chúng muốn nhắm vào hai đứa con. Chỉ cần các con đi rồi, họ cũng sẽ không dám ra tay với chúng ta đâu. Tờ văn dòng vẫn kiên định Không được Con không đi Con mà đi khác nào tự nhận mình là hung thủ Lúc ấy làm sao mà gột rửa được tội lỗi này Con không tin phủ của ông ấy Một tay che trời được Bà cả bồi tiếp lời chả con nói đúng Các con mau đi xa Từ xưa tới giờ bọn họ Vốn không hề có lý lẽ Nhất định lần này sẽ không tha cho hai đứa Mau đi đi Phải sống mới hy vọng tìm ra hung thủ minh oan cho mình Bọn họ còn đang lời qua tiếng lại Thì bên ngoài đã có tiếng thẳng núi Không kịp nữa rồi Tẻ tướng và phu nhân họ tới nơi rồi Bà hai run dày Sao, sao đã qua rồi Không lẽ có kẻ nào đã ngầm báo cho họ Bà liền gào khóc ôm xòm Ôi làng nước ơi Con tôi, con tôi đâu rồi Bà đi cùng cha mẹ mình Bước sọc và đám đông Đang bu kín Thấy sang an nhã Bà ta lao nhanh ôm lấy thi thẻ con gái Sao lại thế này Sao lại ra đông nỗi này Con ơi các ngươi đền mạng cho con tôi Cha mẹ ơi cứu lấy an nhã Con chỉ có mình nó Con không thể để nó mất đi được Bà bà của tẻ tướng cũng loạn troạn Giữ chặt con gái khóc lọc Cháu tôi kẻ nào kẻ nào hại chết nó hôm nay cả phủ các ngươi đừng hòng thoát khỏi trách nhiệm trước kia bao nhiêu lần các ngươi bắt nạt nó chúng ta đều nhắm mắt là ngơ nhưng lần này là tính mạng của nó ta phải tế sống các ngươi cùng xuống hoàng Tuyền viên đệ tướng mắt long sọc sọc giận tím cả mặt mày đứa nào là đứa nào ông trịnh thấy tình hình có vẻ căng như dây đảng Bội bước lên trước nhỏ sao Thực ra vụ án này còn nhiều ẩn khúc Cần phải điều tra cho rõ ràng Đây không phải là bộ tử sát Ông kẻ tướng càng hăng màu Chúng bắt đầu Dẫn toàn bộ người Đứng trong phủ chỉnh ra Về thẩm vấn Bà ai vội vàng đạp Xin ngài minh xét Chúng tôi không có hay biết gì Về chuyện này hết Là thằng tử văn và con khả tình Bà mẹ An Nhã nghiến răng kèn kẹt Tội của chúng mày là không dạy bảo được hai đứa nó Nên tất cả cùng phải chịu tội Tử văn bồi đáp Tôi đi theo các người Tội ai xử người đó Không có lý do gì mà xử đám người họ Việc do tôi gây ra tôi tự chịu Ông thầy tướng gắn xong Mày đừng có tỏ ra cao cao Lần này là ngày tàn của mày rồi Được Lôi nó về phủ. Cả tình sợ hãi gạo tét Vụ này dù sao cũng liên quan tới tôi. Tôi đi theo cậu ấy. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Bà liền đau xót, nhưng không quên mẻ mày. Được, muốn chết chung với nó. Vậy ta cho chúng mày tọa nguyện. Dù mày không nói, thì tao cũng sai người lôi theo cả mày. Ông Thế Thướng quay ra nhìn một lượt giả lệch. Trong lúc điều tra vụ án Cấm bất kẻ kẻ nào Rời khỏi đây nửa bước Đây là mệnh lệnh Ai dám to gan làm trái cứ giết không thà Ông Trịnh và bà cả Nước mắt chảo ra giọng ruột ruột Hải đứa nhất định phải bảo trọng Không được để xảy ra chuyện gì đâu đấy Chúng ta sẽ tìm cách minh oan cho các con Ông tẻ tướng gắt uông um lên lối chúng nó đi Đừng nhiều lời Hai vợ chồng Bị dại đi ngày lúc đó Dòng dã hai kênh giờ cuối cùng Cũng tới phủ của tẻ tướng Lần này Các cây thuốc trồng trong vườn Ở phủ ông ấy đều đã bị phá hủy hết Chống trải vô cùng Khả tình và tử văn Bị lôi vào một cái nhà giam Nơi mà trước kia cô từng Bị bà hai bắt giữ Thống chúng nó vào đây Cấm đứa nào mang cơm nước Vào cho chúng nó Đêm nay tiến hành tạm trạng Ông vẻ tướng ra lệnh xong, bồi xoay người về phòng. Mẹ của An Nhã vẫn đang khóc sụt sùi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net